Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trăm linh 209. Hoàng Mũi Tử. Rõ ràng xem ra không có chút nào cường tráng, lại có kinh khủng như thế lực bộc phát. Cái tên này quả thực không phải nhân loại. Lý nhân đồn một đám dân chúng, dai trừng lớn hai mắt, Không chớp một cái nhìn thẳng tắp đứng ở trong đại viện tiếu lạc, tâm thần run rẩy dữ rồi, khó có thể từ to lớn trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Hoàn toàn nhìn ớt này tiếu lạc, hắn. Lầu hai trong phòng làm việc, chỉ đạo viên dung đồng không ngớp, liền nói đều nói không lưu loát rồi. Ta nói, đây chính là một con mãnh hổ. Phùng Ngọc Kỳ cực kỳ vui mừng nói. Trong đại viện... Vương lập hổ cùng Diệp Thu lúc này đâu còn dám có nửa điểm khinh thường thân là người luyện võ, bọn họ đi tới, hai tay ôm quyền, đan dưới gối quỷ, cung kính hướng về tiếu lạc biểu trung tâm. Đầu, ngã vương lập hổ từ nay về sau liền theo ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ngài nói làm ai ta liền làm ai? Ta cũng là, hy vọng đau đầu người không nhớ tiểu nhân quá, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền tha thứ chúng ta vừa nãy vô lễ. Hai người ngược lại cũng sáng sủa, bọn họ đối với Tiếu Lạc bây giờ là khâm phục sát đất, bị lực khí khí lực được, so với quyền cước quyền cước cũng được, có bản lãnh như vậy đầy đủ tư cách khi bọn họ lão đại. Hai người các ngươi thích ăn đòn, lần này chịu phục. Lưu thiết hoa chạy tới cười nói. Vương lập hổ cùng Diệp Thu hơi đỏ mặt, lúc túng nói. Chịu phục tâm phục khẩu phục. Tiếu Lạc mỉm cười nói. Đều đứng lên đi, dọn dẹp một chút, theo ta ra ngoài tuần tra. Là, hai người đứng dậy, lớn ngực ngẩng đầu kính cần chào. Lý nhân là Quang Minh khu một trấn nhỏ, tuy nói là trấn nhỏ, cũng rất phồn vinh cùng phổ thông thị trấn gần như, ngoại trừ Giang Thành. Đại lực làm phát triển kinh tế nguyên nhân ở ngoài, còn phải quy công cho nơi này có rất nhiều khu nhà máy, khu nhà máy chiêu. Khai công tụ tập ngũ hồ tứ hải người. Vì lẽ đó nơi này Long Ngư hỗn tạp chỉ an quản lý độ khó công việc trọng đại thường thường phát sinh đánh nhau ẩn đả thậm chí là chém người sự kiện. Tiếu lạc hiểu rõ đến, Long Bang ở mảnh này khu vực chủ yếu sản nghiệp chính là Hồng Đăng Khu tổng tổng có ba cái đều mở ở khu nhà máy phổ cận, dù sao tìm phục vụ phần lớn là khu nhà máy bên trong một đường công nhân, hoa một hai bách chơi một lần cũng không tính là quá xa xỉ hành vi. Trước đó vài ngày bị một mình hắn xóa sạch một cái, vậy thì còn sót lại hai cái. Vào giờ phút này, Tiếu Lạc đang đem xe gắn máy đặt ở một chỗ trạm gác địa, mặt không hề cảm xúc nhìn người đến người đi phố kinh doanh, không có việc gì, sẽ chờ ở đây trời tối, nơi này ban ngày thì làm chính kinh nghề nghiệp phố kinh doanh, 12 giờ khuya vừa qua, đó mới là nó chân chính mặt. Mặt đất trên tường cung cấp điện hòm. Chờ chút tùy ý có thể thấy được dán tờ giấy nhỏ, này đều là tìm kiếm màu hồng phấn giao dịch tiểu nhiễm cáo. Tiếu là coi lại mắt bên cạnh đã hoàn toàn đã biến thành một đảo nước bẩn câu tựa như sông nhỏ, không khỏi nhíu mày. Người khác xé sách đầu muốn nhảy vào trong thành thị lớn, nhưng chỉ là nhìn thấy cái đẹp của nó được, cũng không có nhìn thấy nó sơ bẩn. Lên keng keng Một khúc khô khan chun điện thoại di động vang lên. Tiếu lạc từ trong túi quần lấy ra vừa nhìn, là Trương Đại Sơn đánh tới, hướng về phải vùng vấy tiếp nghe. Đại Sơn có việc. Mẹ chứng, không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho ngươi a đều tốt mấy ngày không gặp ngươi người, ngươi có thể hay không tự giác một chút, cách một ngày hai ngày liền cho ta đến điện thoại, ngươi lâu như vậy không liên lạc với ta, ta đều muốn hoài nghi ngươi bị long bang chém chết. Trương Đại Sơn có chút căm tức nói. Yếu là cao mày tức giận. Có việc nói mau, không có chuyện gì ta liền tắt điện thoại, không giành với ngươi mò mấm, đang bề bổn lắm. Trong sở có quy định, phiên trực thời điểm không thể tán gấu điện thoại, tuy rằng mặc vào bộ cảnh phục này chủ yếu là đối phó Long Bang, tuy nhiên phải tuân thủ một hồi kỷ luật không phải. Bận biểu cách chứng, lạc phường ta giúp ngươi gánh đại lương, ngươi có cái gì thật bận biểu? Treo! Đừng đừng biệt! Lão tử còn có chính sự chưa nói Có thể hay không lưu loát điểm Tiếu lạc hận không thể một cước đem hàng này đã chết Đến cùng chuyện gì nói mau Trương Đại Sơn hắn giọng một cái Còn cái gì chuyện chính ngươi chọc cho phong lưu khoản nợ đều đã quên Hoàng mũi tử tới tìm ngươi Tiếu lạc nhíu mày đến sâu hơn Sau đó có chút không cam lòng nói Cái gì Hoàng Mũi Tử, ngươi thiếu tại đây cho ta mò mẫm, Mò mẫm cái trứng, chính là hoa giã đại học cái kia Hoàng nhược Nhiên A, suýt chút nữa bị năm người lưu manh cho cường, gian cái kia, ngươi đây đều đã quên. Trương Đại Sơn cuốn lên. Hoàng nhược Nhiên. Tiếu lạc bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu không Trương Đại Sơn nhắc nhở, hắn vẫn đúng là mau đưa hoa giã đại học đám người kia quên mất. Nàng tới tìm ta làm gì? Không đúng, nàng làm sao biết ta ở nơi nào Mẹ chứng, nàng gặp ta a Hiện tại ta cũng coi như là cái nho nhỏ lưới hồng công thầm video đến bây giờ còn hỏa không phải Hoàng muội Tử nhất định là nhìn thấy này video Cho nên trực tiếp tìm đến lạc phường tổng bộ Ta đã nói với ngươi, nàng cũng không chỉ tới tìm một lần hai lần Chỉ là bị bảo an cho cản lại Nhiều lần còn muốn xông vào đây ta cũng là ngày hôm nay trải qua công ty cửa lớn trùng hợp gặp phải bằng không đến bây giờ ta đều không biết Hoàng muội tử tìm tới công ty rồi. Nghe nói lời ấy tiếu là cảm giác đau đầu lúc trước để Trương Đại Sơn vì là lạc phường làm đại ngôn nhân thời điểm hắn vẫn đúng là liền bỏ quên Hoàng nhược nhiên gặp Trương Đại Sơn sự thật này vốn là khỏe mạnh cùng hoa giã cáo biệt bây giờ nghĩ lại đây là đột nhiên lại kéo lên quan hệ. Đến cùng trách bạn. Nàng bây giờ đang ở chiêu đãi trong phòng ngồi, không nói cho nàng của nơi đi nàng sẽ không đi rồi. Trương Đại Sơn hỏi. Ngươi thì nói ta rời đi Giang Thành rồi. Có một chứng dùng, nàng trực tiếp hướng về ta yêu cầu của quê nhà địa chỉ, nhìn sáng rấp không tìm được ngươi là quyết không bỏ qua. Bình thường thấy ngươi miệng đầy chạy tàu hỏa, có thể đem người chết đều cho giao động sống. Làm sao hiện tại thì không được. Tiếu lạc không vui nói. Trương Đại Sơn sạm mặt lại. Anh em họ, ngươi muốn nói như vậy liền tương đương vô vị. Hoàng mũi tử một tấm chân tình, ngươi để ta đi giao động nàng, này ngấm lại là tốt rồi tàn nhẫn. Chân tâm em gái ngươi. Tiếu lạc không nhịn được mắng một câu vô tục. Ngươi còn đừng không tin trong kịch truyền hình thường trình diễn anh hùng cấu mỹ nhân, mỹ nữ lấy thân báo đáp đích tình lễ, ngươi thật sự coi những thứ này đều là hư cấu. Ta xem a, này hoàng mũi tử chính là đến lấy thân báo đáp, nàng muốn cho ngươi sinh hầu tử. Trương Đại Sơn nói. Sinh hầu tử. Tiếu Lạc Đô bị câu nói này cho khí vui vẻ. Không với ngươi xé. Ngươi giúp ta quyết định hoàng nhược nhiên, cứ như vậy. Nói xong cũng không chút do giữ cúp điện thoại, bởi vì lưu thiết hoa vô cùng lo lắng chạy tới, vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên là có chuyện muốn hướng về hắn báo cáo. Đem điện thoại di động thả lại trong túi. Hoa ca chuyện gì? Có hai cái phú bà ở Bách Hóa trong thương trường đã xảy ra mâu thuẫn đều có bảo tiêu theo, sự tình càng diễn càng liệt, sắp ra tay đánh nhau. Lão hổ cùng hầu tử ở đây thử điều giải, có thể thấy tình huống không hiệu quả gì. Lưu thiết hoa chạy trốn thở hồng hộp, một hơi đem sự tình nói ra trong miệng hắn lão hổ cùng hầu tử chỉ là vương lập hổ cùng diệp thu hai người. Đi qua xem một chút. Tiếu lạc nhếu nhếu mày, cưới lên tuần tra xe gắn máy, mang theo lưu thiết hoa liền hướng bách hóa thương trường mà đi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.com chương 210 tranh cãi vừa đi vào bách hóa trong thương trường liền nghe đã có tiếng cãi vã như lưu thiết hoa nói như vậy hai cái trang phục khéo léo quý phụ ở đây lẫn nhau chỉ vào đối phương nhục mạ song phương đều có vài cách bảo tiêu hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu không Vương lập hổ cùng Diệp Thu từ trong điều giải, sợ là sớm đã đánh nhau. Đầu. Vương lập hổ cùng Diệp Thu chạy tới. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiếu lạc hỏi. Kỳ thực căn bản là không có việc gì, hai người sẽ không cẩn thận đụng một cái. Này mặc áo vàng dùng nữ nhân đem mặc áo xanh dùng tay nữ nhân bên trong túi cho đụng phải trên đất. Kết quả là cải vả rồi. Diệp Thu nói rằng. Hai cái dối rãnh đến phát chán nữ nhân. Tiếu lạc lắc đầu một cái, không lớn muốn quản đơn giản coi như cái xấu cơ, làm cho các nàng đánh một mất một còn. Mặc áo xanh dùng quý phụ đang lạnh lùng quát lên. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chịu nhận lỗi, sẽ đem cái túi sách của ta túi nhặt lên, sự tình cứ tính như vậy bằng không. Bằng không thế nào, lão nương còn sợ ngươi hay sao? Hoàng y phục nữ nhân không có sợ hãi, ngươi có bảo tiêu, ta cũng có bảo tiêu, thật muốn đánh, ta tiếp tới cùng. Lúc này, từ cửa khí thế hùng hổ sông tới ba mươi mấy đại hán, tất cả đều hung thần áp sát, cầm đầu là nhụm mái tóc màu bạc thanh niên, hắn lớn tiếng hét lên. Ai mẹ của hắn bắt nạt chúng ta chỉ dâu chán sống. Một tiếng giống to đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Là người của Long Bang, đi một chút đi, đừng xem, cẩn thận rước hỏa vào thân. Biết đám người kia nổi tình khách hàng trên mặt biến sắc, mau mau rụt đồng bạn rời xa đất thị phi này. Hoàng y phục nữ nhân vừa nhìn trận thế này, hơn nữa nghe được đối phương là Long Bang, nhất thời trột dạ, nguyên bản không có sợ hãi nàng lập tức khiêm tốn. Không phải là không cẩn thận đem ngươi túi chạm trên đất cần thiết hay không, gọi nhiều người như vậy. Như vậy, ta cho ngươi bồi cách không phải. Khom lưng, đem trên đất hàng hiệu túi sách nhặt lên, hai tay hiện đưa đến quần áo xanh lá trước mặt nữ nhân. Nam nhân của ta là phổ cận mở xưởng dệt, chúng ta kết sao bằng hữu thế nào? Quần áo xanh lá nữ nhân cười gần. liền ngươi này đổ đê tiện cũng xứng theo ta kết bạn Đem túi sách cầm về, lại không dự định buông tha hoàng y phục nữ nhân. Hoàng A, ngươi tiếp tục cho ta Hoàng A, ngươi không phải mới vừa rất Hoàng sao. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là quỳ xuống liếm khô tỉnh ta giày cao gót, hoặc là ta khiến người ta đem ngươi toàn thân quần áo nhổ sạch cho ngươi xích thân thể trần truồng ở trong thương trường du hành. Ngươi! Hoàng y phục nữ nhân tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái gì ngươi? Rốt cuộc là liếm khô tĩnh chúng ta đại tẩu dày vẫn để cho chúng ta nhổ sạch quần áo ngươi, nhanh tuyển Thanh niên tóc bạc kêu ngạo rất hung hăng, chỉ vào hoàng y phục nữ nhân lớn tiếng kêu la Hoàng y phục nữ nhân nơi nào sẽ tuyển, bất luận cách nào một cái đều là đối với nàng rất lớn sỉ nhục, nàng hung tợn chừng mắt quần áo xanh lá nữ nhân Ngươi đừng khinh người quá đáng rồi ta liền khinh người quá đáng ngươi có thể làm gì ta? Quần áo xanh lá nữ nhân đắc sắc cười nói, sau đó lạnh giọng hạ lệnh trên đem này đổ đê tiện quần áo cho lột sạch. Là đại tẩu. Thanh niên tóc bạc trả lời một tiếng thích thú vung về phía trước một cái tay, hơn 30 đại hán liền hướng hoàng y phục nữ nhân nhào tới. Hoàng y phục nữ nhân bảo tiêu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Năm người vẫn cứ súng mánh xông lên chiến đấu trong lúc nhất thời thương trường táo loạn lên, hàng hóa giá lộn một vòng trên mặt đất, rất nhiều hạt trạng thương phẩm gắn một chỗ đều là tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Ầm, Một tiếng chói tai tiếng súng rung động màng tai tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại, rất nhiều người nhát gan nữ tính thương trường công nhân viên càng là tại đây một tiếng súng vang bên trong sợ đến ngồi xổm ở trên đất. Thanh niên tóc bạc quần áo xanh lá nữ nhân cùng với hoàng y phục nữ nhân sồn dập hướng thanh nguyên nơi nhìn xung quanh quá khứ, chỉ thấy được một thân mang cảnh phục, khuôn mặt tuấn lạnh thanh niên từng bước một đi tới, bọn họ nhìn sang thời điểm hắn vừa vặn khẩu súng khẩu chính đang bốc khói trắng súng lục nhét vào bên hông trong bao đường súng. Tiếu lạc đi tới trước mặt bọn họ, sắc mặt lãnh đảm nói. Các ngươi khỏe như đem chúng ta những này mặc đồng phục đích đáng không khí chứ? Nếu như là thực lực tân đối song phương, hắn vẫn đúng là không muốn quản, nhưng bây giờ cùng long bang kéo lên quan hệ, vậy hắn liền nhất định phải quản, không chỉ có đến quản, còn phải hung hăng quản quản. Thanh niên tóc bạc đầu tiên là xứng sờ, sau đó giống như là xem kẻ ngu si tựa như nhìn tiếu lạc nói. Cảnh quan, ngươi mạnh khỏe uy phong a? lại còn nổ súng ngươi nghĩ hù dọa ai đó quần áo xanh lá nữ nhân vì ở hoàng y phục trước mặt nữ nhân biểu hiện một cái chính mình lợi hại không đem cơ để ở trong mắt cũng là hừ lạnh nói một nho nhỏ cảnh giác cũng dám đứng ra quản sự ngươi là ăn no giường mỡ không có chuyện làm sao tiếu là không tức giận không giận nói Chuyện đã xảy ra ta đã biết chuyện này không nghiêm trọng như vậy, chính là một hồi dân sự tranh cãi, các ngươi không cần thiết lấy cực đoan như vậy phương thức giải quyết. Lại nói, vị nữ sĩ này nàng cũng hướng về ngươi nói tạ tội, tìm chỗ khoan dung mà đổ lượng đi. Hoàng y phục nữ nhân thấy Tiếu Lạc là đứng nàng bên này, nhìn về phía Tiếu Lạc ánh mắt không khỏi trở nên rất nhu hòa. Cảnh quan hảo hảo mở ra của xe gắn máy đi tuần tra giữ gìn những địa phương khác chỉ an đi đừng ở chỗ này tự chuốc nhục nhã bằng không ta nhất định cho ngươi hối hận. Quần áo xanh lá nữ nhân lạnh lùng nói. Tiếu lạc lắc đầu một cái. Không muốn khiêu khích một cơ quyền uy. a liền ngươi còn cơ ở lão nương trong mắt. Hình cảnh mới có tư cách xưng là cơ. Ngươi này một nho nhỏ cảnh giác tiếu tại đây chăng giả bộ sói đuôi to quần áo xanh lá nữ nhân xem thường nói tiếu lạc cười cợt ngữ khí tăng thêm chút ta nói cứ tính như vậy gọi các ngươi người đều tản đi ta có thể quyền đương chưa từng xảy ra chuyện gì quần áo xanh lá nữ nhân hung hăng ở trước mặt hắn phun một bãi nước miếng sau đó cười ngẩng đầu lên đối với tiếu lạc nói rằng Đầu óc ngươi bên trong đều là cứt sao, nghe không hiểu tiếng người. Rất tốt. Tiếu lạc khẽ mỉm cười, từ bên hông bắt còng tay, động tác nhanh nhẹn đem quần áo xanh lá tay của người phụ nữ cho cùng lại. Quần áo xanh lá nữ nhân hoàn toàn biến sắc. Khốn kiếp, ngươi làm gì? Ngươi bị bắt, tội danh là sỉ nhục nhân viên cảnh vụ. Tiếu lạc dùng tay khảo cùng chặt nàng, lôi kéo nàng liền hướng ở ngoài đi tiểu tử, ngươi bắt một thử xem. thanh niên tóc bạc cùng một đám đại hán ngăn chặn tiếu lạc đường đi ba trăm sáu mươi độ không góc chết, giống như là một bức bức tường người đem tiếu lạc vây ở bên trong. vương lập hổ, diệp thu cùng lưu thiết hoa muốn lại đây, tiếu lạc dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ không muốn manh động đối phó long băng, hắn nhưng là có hứng thú nhất, phiên trực thời điểm phạm cơn buồn ngủ đều quét một cái sạch sành xanh rồi. Thả chúng ta ra đại tẩu. Một đám long bang ngoại vi con cháu trùng tiếu lạc giết gào. Tiếu lạc không tha trên mặt vẫn duy trì một vệt ý cười nhàn nhạt. Ta con mẹ nó cho ngươi buông tay không nghe thấy sao. Thanh niên tóc bạc nổi giận, một quyền liền hướng tiếu lạc trên người bắt chuyển. Có thể nắm đấm vừa giơ lên liền dừng ở giữa không trung không dám di chuyển bởi vì một đen nhánh nòng súng đột nhiên chỉa vào gáy của hắn trên. Vừa nãy nã một phát súng còn có nhiệt thừa, càng có một luồng mùi thuốc súng nồng nặc cùng sắt thép khí tức thanh niên tóc bạc. Lúc này cả kinh cả người toát ra một luồng mồ hôi lạnh. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 211. Cướp co. Tiếu lạc hai mắt híp lại, nhàn nhạc dừng ở thanh niên tóc bạc. Gây trở ngại công vụ, cái này cũng là phạm tội, mau mau gọi ngươi người lui lại. Rầm! Ở họng súng thanh niên tóc bạc không khỏi gian nan nuốt một hớp nước miếng, mồ hôi lạnh như thác nước trào. Bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, khi hắn trong ấm tượng, gặp được cơ liền chưa từng lái qua thương đều là cầm súng ở đây mù hù dọa người ngay cả ngón tay cũng không dám đáp đặt ở trên cò súng muốn đến đây trên mặt của hắn liền hiện lên xem thường hơn nữa đây là một tốt vô cùng ở trước mặt thủ hạ lập uy cơ hội lúc này càn rỡ rất đúng tiếu lạc nói nắm khẩu súng liền ngưu bức nổ súng a có bản lính ngươi liền nổ súng a con mẹ nó ngươi dám nổ súng sao Ngốc bức sởi động một chút là bạc thương. Hù dọa người cũng không thay cách trò gian. Có bản lính liền nổ súng A, ngốc bức ngoạn ý. Những người khác cũng đều trên mặt mang theo nổ cười trào phúng. Có người còn dùng nhai kẹo che huynh gơn thổi một đống lớn, hoàn toàn sẽ không đem tiếu lạc cái này cảnh giác để ở trong mắt. Tiếu lạc cười nhạt, hỏng súng di rời quay về thanh niên tóc bạc đuổi cũng không. Chút nào do dự bóp cò âm Nương theo một tiếng chói tai tiếng súng thanh niên tóc bạc đùi bị đạn đánh ra một cái lỗ máu, máu tươi róc sách mà chảy, đau đến nằm vật xuống trên mặt đất hào hào kêu thảm thiết quá đau, một thương này ngoại trừ đánh xuyên qua bắp đùi của hắn, liền xương đùi đều bị uy mánh đạn bắn cho bẻ đi. Hí! Ở đây tất cả mọi người vẻ mặt đều đọng lại tiếp theo hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao cũng không nghĩ tới Tiếu Lạc lại thật sự dám nổ súng, nói ra thương liền nổ súng cái tên này đúng là cơ. Tiếu Lạc lạnh lùng con mắt quét qua những người khác. Ta mới vừa gia nhập cơ công tác không bao lâu, không biết các ngươi là ai cũng không muốn biết các ngươi là ai còn dám gây trở ngại ta chấp hành công vụ toàn bộ đem các ngươi vồ vào trạm tạm giam tránh ra. Cuối cùng một tiếng quát mắng cả kinh này quần hắc bang ngoại vi con cháu đều là thân thể run lên theo bản năng nhường đường ra, ngoại trừ sợ hãi với tiếu lạc khí thế ở ngoài, càng nhiều là kiêng kỵ tiếu lạc là người mới thân phận, mẹ của hắn chẳng trách dám nổ súng, đây chính là đổi mới hoàn toàn người, dám đảm đương chim đầu đàn nhất định sẽ như đại ca của bọn họ như thế kề bên thương tử. Vương lập hổ, đưa cái này nhuộm mái tóc màu bạc ra hỏa cho cùng lại cùng nhau mang về trong sở. Tiếu lạc trùng vương lập hổ hộ. Là. Vương lập hổ cao giọng trả lời. Theo đầu làm việc chính là thoải mái, đã rất lâu không như thế thoải mái qua. Hắn hướng lưu thiết hoa cùng Diệp Thu nói một câu, sau đó lập tức chạy lên đi, lấy còng ra đem thanh niên tóc bạc cho cùng lại. Thanh niên tóc bạc đã trúng một súng thống khổ khó nhìn, đang bị vương lập hổ cùng chặt còng tay diều sắt đứng lên sau, vì ở huyên để mình trước mặt không rơi uy phong cùng mặt mũi, liền trợn mắt trừng mắt tiếu lạc, mắng. Ta nhớ ý số hiệu, ngươi chờ, lão tử nhất định chém cả nhà ngươi. Sau đó hoàn hảo không chút tổn hại chân phải hung hăng đá hướng về tiếu lạc. Thề với trời. Hắn chỉ là làm một cách động tác như vậy, căn bản không nghĩ tới thật sự đá tiếu lạc, chỉ muốn để cho mình xem ra hung áp hoàn toàn không sợ cơ, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là tiếu lạc lại là một súng không hề bất kỳ dấu hiệu đánh vào trên đùi hắn. ầm, Phun lửa đạn một con đâm vào thanh niên tóc bạc đùi, lại là một hố máu xuất hiện đau đớn kịch liệt để thanh niên tóc bạc kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên. Hai thương trực tiếp phế bỏ thanh niên tóc bạc hai chân, cũng triệt để làm kinh sợ tất cả mọi người. Tất cả mọi người cảm nhận được tiếu lạc tàn nhẫn, giờ khắc này không có một người dám dùng khinh thường ánh mắt nhìn tiếu lạc, này rất sao không phải một cơ, a rõ ràng so với bọn họ những này hơ xã hội còn muốn lòng dạ độc ác. Thanh niên tóc bạc ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn tiếu lạc, ta, ta đã bị cùm chặt, ngươi, ngươi. Ý của hắn là hắn đã bị chế phục ở tại sao còn muốn hướng hắn nổ súng chuyện này căn bản là không phù hợp cơ nổ súng quy định. Tiếu lạc nhất lên lông mày, vô tội nói. Thật không tiện, ta là người mới, ngón này run lên thương sẽ không cẩn thận tẩu hỏa nếu như ngươi lại có thêm cái gì tính chất công kích cử động, ta cảm thấy còn có có thể sẽ cướp cò. Cướp cò. Lão tử cút mẹ mày đi. Thanh niên tóc bạc muốn khóc càng muốn mắng to, nhưng hắn không dám tiếu lạc tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng hắn biết trước mắt người này cùng những khác cơ không giống nhau, không chút nào kiêng kỵ nổ súng bậy, hắn thậm chí tin tưởng tiếu lạc dám một súng đánh chết hắn. Tiếu lạc xoay người, nhìn quần áo xanh lá nữ nhân cứ như vậy một chút, sợ đến quần áo xanh lá nữ nhân cả người run run một cái. Nữ sĩ có thể đàng hoàng theo ta về trong sở sao? Quần áo xanh lá nữ nhân đâu còn dám nói cái, không chứ? run giọng nói Ta Ta nhất định sẽ mời luật sư khởi tố ngươi Xin cứ tự nhiên, đây là ngươi quyền hạn Tiếu lạc khẽ mỉm cười Gọi lưu thiết hoa cùng Diệp Thu lại đây Đưa cái này nữ nhân mang về trong sở Trước khi đi Hắn xông vào trận hơn 30 long bang ngoại vi con cháu nói rằng. Đúng rồi, ta tên Tiếu Lạc, nói cho Hàn Diện đúng, hẳn là gọi Hàn Diện, nói cho hắn biết ta chẳng mấy chốc sẽ đến bắt giữ hắn, có cái gì chưa hoàn thành chuyện nắm chặt hoàn thành. Mà phía sau cũng không về tiêu sái ra thương trường. Hơn 30 long bang ngoại vi con cháu ngây ngốc tại chỗ, Hàn Diện là ai, đây chính là bọn họ long bang hộ pháp. Lại dám gọi thẳng bọn họ hộ pháp tục danh, người này đến cùng lai lịch gì? Hoàng y phục nữ nhân âm thầm vui mừng mình là thế yếu phía kia, bằng không kể bên thương tử nhất định là nàng này một phương người. Đương nhiên, nàng không biết Tiếu Lạc cùng Long Bang trong lúc đó an oán, nếu biết thì sẽ không nghĩ như vậy, bất kể là thế kém vẫn là thế mạnh, Tiếu Lạc đô sẽ nhằm vào Long Bang ra tay. Rất thú vị cơ chính là không biết có thể có ý tứ bao lâu. Nàng xem thấy Tiếu Lạc rời đi bóng lưng lầm bẩm nói rằng. Hỏng rồi hỏng rồi, này Tiếu Lạc cho chúng ta làm hỏng việc rồi. Khi biết Tiếu Lạc ở Bách Hóa Thương trường nổ súng chuyện món sau chỉ đạo viên gấp đến độ giống như con kiến trên trào nóng sông vào sở trường văn phòng. Bình tĩnh, sự tình ta đã biết rồi. Không nghiêm trọng như vậy quốc gia có minh văn quy định cảnh vệ thủ vệ cảnh giới rất đúng giống, mục tiêu hoặc là tự thân chịu đến bạo lực tập kích, phá hoại hoặc là có thu được bạo lực tập kích, phá hoại gấp gáp nguy hiểm lúc là có thể nổ súng nhỏ, tiếu lạc mở ra ba lần thương. Lần đầu tiên là nổ súng ngừng chiến, lần thứ hai là bảo vệ nhân thân của chính mình an toàn. Lần thứ ba vẫn là người bảo vệ mình thân an toàn, ba súng mở hợp tình hợp lý, tính là gì cây sọt, viết thành tỉ mỉ báo cáo báo cáo đi tới là được. Phùng Ngọc Kỳ bưng một chén trà nóng tỏa tại tỏa vì thượng trầm rãi uống, tương đối chấn định tự nhiên. Ngươi cứ tiếp tục thiên vị hắn đi, nếu để cho hắn hổ nháo như vậy xuống, không phải đem chúng ta đưa cho liên lụy không thể. Chỉ đạo viên lại không thể bình tĩnh ở trong mắt hắn tiếu là căn bản cũng không đủ tư lịch đảm nhiệm được cơ công tác, hành vi cùng cử động đã không phải là đâm đầu phạm trù, mà như là hơ xã hội như thế hung hăng bá đạo tàn nhẫn ta kiến nghị thủ tiêu hắn nắm thương tư cách còn phải dừng chức của hắn bằng không chúng ta không cách nào bàn giao. Bàn giao? Bàn giao cái gì? Dưới đáy đến rồi một đám luật sư đem chúng ta đưa cho chặn lại dồn dập yêu cầu ta và ngươi đi ra ngoài cho lời giải thích Bọn họ nhưng là một mực chắc chắn Tiếu lạc lung tung nổ súng Luật sư hàm phát ra một trận lại một thông Nếu như không chặn nổi bọn họ miệng Khu cục phải tìm người chịu oan ức ngoại trừ tiếu lạc đến xui xẻo Ta và ngươi cũng khó từ tội lỗi Chỉ đạo viên nói Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 212 Kinh sợ không có hiệu lực Xin cho ta cùng ta người trong cuộc một cái giải thích tại sao nàng sẽ bị nhốt vào đến ta người trong cuộc chúng rồi hai thương, đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, coi như chỉ hết hai chân cũng không cách nào hành động như thường, đến cùng ai phú dư các ngươi cơ, lung tung nổ súng quyền hạn. Ngày hôm nay không cho chúng ta một cách giải thích, lý nhân đồn đem thu được chúng ta luật sư tập thể trách cứ Phùng Ngọc Kỳ xuyên thấu qua cửa sổ tấm trước hiểu được đại sảnh làm việc bên trong tình hình quả thật là một đoàn luật sư ở đây hăng hái yêu cầu giải thích, kiêu ngạo hung hăng cực kỳ, thật giống đồn là bọn hắn nhà như thế, còn phải để trong sở thành viên cho bọn họ bưng trà rót nước. Sở trưởng nên làm gì? Này quần luật sư thế tới hung hăng a? Chỉ đạo viên thở dài nói. Phùng Ngọc Kỳ ở trong phòng làm việc cao mày đi tới lui vài chuyến, cuối cùng ngẩng đầu lên nói. Ngươi đi ra ngoài trước tiên đẩy. Vừa nghe lời này, chỉ đạo viên mặt đều tái rồi, cười khổ nói. Muốn ta thay tiếu lạc lao mông cổ, sở trưởng, ngươi đây cũng quá thiên vị đi, lại nói, chỉ một mình ta nho nhỏ chỉ đạo viên, làm một chút mọi người tư tưởng công tác vẫn được, cùng đám kia miệng lưới lời hại luật sư so chiêu. Ta có cái này năng lực à ta? Chầm chầm thở dài một hơi nói. Bọn họ tỏ rõ là muốn tiếu lạc đẹp đẽ. Ta xem chỉ có hy sinh tiếu lạc đến lắng lại lửa giận của bọn họ rồi. Phùng Ngọc Kỳ lâm vào do dự cùng trầm tư. Nói thật ra nếu như liền gây ra như thế chỉ vào tính liền đem tiếu lạc con này mãnh hổ bắt giam hấp lại từ bên trong. Hắn làm sao đều cảm thấy không cam lòng. Lúc này dưới đáy một trận rối loạn. Xuyên thấu qua cửa sổ tấm trước vừa nhìn, hóa ra là Tiếu Lạc đến trong sở đi làm. Tiếu Lạc, Lưu Thiết Hoa, Vương Lập Hổ cùng Diệt Thu bọn họ lúc tiến vào trong sở thành viên đều lấy sùng bái ánh mắt nhìn bọn họ. Không, nói đúng ra, hẳn là nhìn Tiếu Lạc, này ni mã quá châu bò, liền mở ba súng, cuối cùng hai thương trực tiếp đem người khác hai chân phế bỏ, đây là bọn hắn hành nghề từng ấy năm tới nay lần thứ nhất gặp xấu như vậy ớ cơ mã tích kình cười trên sự đau khổ của người khác cực kỳ đối với bên cạnh đồng sự nói rằng xem đi cái tên này điển hình tự mình bành trướng động một chút là hướng người nổ súng còn liên tiếp nổ hai phát súng đừng nói sở trưởng chính là khu cuộc nơi đó có người cũng không thể giữ được hắn đúng vậy a đúng vậy a tiếu lạc lần này khẳng định chơi xong không ai có thể cứu đạt được hắn mang trong lòng đố kỵ người cũng không phải chỉ có Mã Tích Kình một, trong sở như thường còn có những người khác, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Nhân Dĩ Quần Phân, Mã Tích Kình với bọn hắn liền trở thành bạn rất thân cùng đồng sự. Quần áo xanh lá nữ nhân có luật sư chỗ dựa, tuy rằng bị giam ở Lâm thời tạm giữ trong phòng, nhưng là chỉ vào thiếu lạc lớn tiếng mắng. Chính là cái này khốn kiếp, chính là hắn đem ta nhốt vào tới. Năm Sáu cái luật sư từng cái từng cái toàn bộ vây quanh trợn mắt mà chừng. Ta người trong cuộc đến cùng phạm vào cái gì sai tại sao đem nàng nhốt vào đến. Có một luật sư chất vấn. Tiếu lạc nhàn nhạt trả lời. Nàng tổ chức một hồi tập thể ẩu đả sự kiện. Đây chính là nàng bị giam tiến vào nơi này tới nguyên nhân. Vương lập hổ cùng Diệp Thu đẩy ra này quần luật sư cho Tiếu lạc nhường ra một con đường. Tiếu lạc đi tới cửa lao trước, sau đó nắm chìa khóa vững chãi cửa mở ra. Tân nữ sĩ, ngươi có thể đi rồi, thế nhưng xin nhớ, sau đó không muốn tái tổ chúng gây sự bằng không ta vẫn như cũ sẽ đem ngươi bắt đi vào tạm giữ giáo dục. Hừ, hiện tại biết khiêm tốn, sớm làm gì đi tới. Quần áo xanh lá nữ nhân lại không dự định đi ra, hai tay khoanh để xuống trước ngực thử lạnh nói, ngươi nghĩ ta là ven đường tùy tiện một con a con mèo a cẩu, muốn bắt đã bắt, muốn buông liền buông. Nàng cảm thấy Tiếu Lạc là muốn nhân nhượng cho yên chuyện, có thể nàng liền một mực không cho Tiếu Lạc toại nguyện, nhất định phải đem sự tình làm lớn không thể, muốn cho Tiếu Lạc trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mới được. Tiếu Lạc mặt không hề cảm xúc nói, không muốn đi. Quần áo xanh lá nữ nhân cười gần. Không có sợ hãi ngồi ở khảm ở trong vách tường sắt trên cái băng, lớn tiếng nói. Cơ, là có thể tùy tiện đem người vồ vào đến tạm giữ. Không cho một cái giải thích, ta an vị tại đây không ra đi. Này năm sáu cái luật sư đúng lúc nói chuyện. Vị này sĩ quan cảnh sát, xin hỏi ngươi đến cùng lấy lý do gì bắt lấy ta người trong cuộc. Tụ chúng ẩu đả, không phối hợp hài hòa, mở miệng ra chửi bậy xỉ nhục nhân viên cảnh vụ nơi này từ không đủ. Tiếu lạc lạnh lùng nói. Luật sư không chút hoang mang nói. Đây bất quá là của vừa đọc chi từ, ai có thể làm chứng. Ta người trong cuộc là nhô nhược nữ tính, nàng có thể tụ chúng ẩu đả. ngươi cảm thấy này ngôn từ đứng vững được bước chân sao. Lại có cái luật sư đứng ra cười nói. Nàng không có trực tiếp tham dự, có thể bách hóa thương trường tập thể ẩu đả sự kiện nàng là trực tiếp người lập kế hoạch, chúng ta cũng có thể làm chứng. Lưu Thích Hoa nói. Luật sư nói. Vừa nói ta người trong cuộc tổ chúng ẩu đả, hiện tại còn nói nàng là tổ chúng ẩu đả người lập kế hoạch, ta không thể không đối với các ngươi phá án năng lực cảm thấy hoài nghi. Mặt khác, các ngươi là đồng sự kiêm bằng hữu quan hệ, các ngươi làm căn cứ chính xác cũng không phải số họp. Phiên tòa án là chú ý chứng cứ địa phương, chúng ta sẽ lên án các ngươi không hỏi thì phi trắng đen liền đem người bắt đi giam giữ, đến thời điểm các ngươi phải hết thảy cởi trên người cảnh phục, còn muốn các ngươi bồi thường ta người trong cuộc tinh thần tổn thất phí, danh dự phí. Một mang kính mắt luật sư dùng hùng hồn mạnh mẽ tiếng nói nói rằng. Hai hạng phí dụng gộp lại chỉ ít một triệu. Một triệu. Này nhưng làm trong sở đoàn người dọa cho phát sở coi như là công tác sai lầm đem người cho vồ vào đến bồi thường phí dụng cũng không cần một triệu như thế khủng bố đi. Thật thê thảm. Mã tích kình đối với Tiếu Lạc Sâu biểu đồng tình kỳ thực nhưng là tâm tình sung sướng cực kỳ liền trong phòng làm việc Phùng Ngọc Kỳ cùng chỉ đạo viên đều bị dò sợ quả nhiên chọc cho ai cũng có thể tuyệt đối đừng chọc cho luật sư tùy tiện khai khai khẩu chính là hơn triệu bồi thường. Bọn họ những này làm thực chuyện, nơi nào có thể tại phiên tòa án trên đấu thắng luật sư. Một triệu quá ít, ít nhất phải hắn bồi thường 5 triệu. Quần áo xanh lá nữ nhân hung tợn chừng mắt tiếu lạc nói. Được, liền theo phu nhân nói để hắn bồi thường 5 triệu. Đeo kính luật sư nói, mặt khác, ta người trong cuộc bị ngươi nắm thương cắt đứt hai chân, đây là cực kỳ ác liệt hành vi chi pháp phạm pháp, xử ngươi mười năm giam cầm là ít nhất. Chúng ta sẽ dựa theo pháp luật chương trình đi chính thức khởi tố ngươi cùng với phía sau ngươi lý nhân đồn. Ngươi đến vì ngươi hành vi ngô xuẩn trả nợ. Một đám luật sư pháo oanh tiếu lạc, ngôn từ tương đối cấp tiến. Lưu thiết hoa. Vương lập hổ, Diệp Thu muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng là há miệng không nói gì, bọn họ những người này vẫn đúng là không nói ra được cái nguyên cớ đến. Tiếu lạc cười lạnh, dễu cợt nói. Các vị vẫn đúng là đề cao bản thân rồi. Ngươi nói cái gì? Đeo kính luật sư cả giận nói. Tiếu lạc nghiêng đầu qua chỗ khác, khinh thường nhìn hắn. Nói để ta bồi thường bao nhiêu liền bồi thường bao nhiêu, nói xử ta mười năm giam cầm liền xử ta mười năm giam cầm. Các ngươi những này chó má luật sư uy phong thật to a. Nếu như sự tình thật sự có các ngươi nói tốt như vậy cần gì phải tại đây hù dọa người đâu. Đã sớm không phải phát cái gì luật sư hàm mà là để phiên tòa án truyền mời ta. Ngươi đeo kính luật sư bị tức không phải nhẹ. Hắn hành nghề 7-8 năm còn chưa bao giờ gặp phải loại này không sợ luật sư cơ. Bách hóa thương trường nơi đó đâu đâu cũng có nhân chứng còn có quản chế, các ngươi người trong cuộc tân nữ sĩ có thể chạy trốn đạt được tổ chúng ẩn đà can hệ. Không thể đi, các ngươi tại đây nói ngoa, cái gì 5 triệu bồi thường, 10 năm giam cầm, không phải là muốn làm kinh sợ ta sao? Tiếu Lạc nói. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 213. Đi làm chuyện đi. Luật sư chúng mỗi một người đều mặt đỏ lên bởi vì bọn họ đúng là đến kinh sợ tiếu lạc. Dù sao tân nữ sĩ cùng vị kia thanh niên tóc bạc bối cảnh cũng không hào quang thật đến tai phiên tòa án trên bọn họ là chiếm không được bao nhiêu chỗ tốt. Chúng ta không với ngươi giao thiệp, mau gọi sở trưởng của các ngươi đi ra. Đeo kính luật sư lớn tiếng kêu là. Tiếu lạc trực tiếp quên, nhìn về phía trong phòng tạm giam quần áo xanh lá nữ nhân, nhàn nhạt hỏi. Tân nữ sĩ, ngươi thật không dự định đi ra. Quần áo xanh lá nữ nhân cắn răng nói, ngươi bồi thường ta 5 triệu tổn thất, lại hướng về ta dập đầu lại xin lỗi ta Tựu ra đến bằng không ta nhất định đem sự tình làm lớn, không chỉ có muốn tốt cho ngươi xem còn muốn toàn bộ lý nhân đồn theo chôn cùng. Thật là một đầu ấp nước vào nữ nhân được. Ta tác thành ngươi, xét thấy ngươi tập chúng gây sự, bị ta tạm giữ sau một ngày còn vô hối đổi chi tâm, rất kéo dài tạm giữ thời gian. Tiếu lạc đem cửa lao tầng tầng đóng chạm đích đối với này quần luật sư nói rằng, sau 14 ngày các ngươi trở lại yếu nhân. Ngươi dám đeo kính luật sư quát lên. Ta có cái gì không dám, nàng tụ chúng gây sự. Nhân chứng cùng quản chế đều có, tạm giữ nàng tiến hành giáo dục chúng ta yêu cầu tâm không thẹn các ngươi nếu như không phục cứ việc đi cáo, ta cũng muốn nhìn cách nào phiên tòa án sẽ hướng về các ngươi. Tiếu lạc thản nhiên nói, đeo kính luật sư mặt hãy cùng táo bón như thế khó coi, lần đầu gặp phải ngang như vậy cơ. Vương lập hổ, diệp thu cùng lưu thiết hoa trong lòng rất là thoải mái, đầu thật là hung hăng a ta yêu thích. Khà khà. Khốn kiếp, ngươi thật sự dám bắt giam ta. Quần áo xanh lá nữ nhân hoàn toàn biến sắc, tại đây trong phòng tạm giam ngốc một ngày liền để nàng cả người khó chịu, không nói ra được hành hạ. Nếu như lại bắt giam cách 14 ngày, nàng không dám tưởng tượng chính mình có thể hay không điên mất. Thật không tiện, ta thật sự dám bắt giam. Tiếu lạc hai mắt híp lại. Hàn quang hiện lên, nam nhân của ngươi gọi phong Chí cường, biệt hiệu con rán, là long bang một tiểu đường chủ, khu vực này màu hồng phấn giao dịch người phụ trách chính là hắn, ta nói không sai chứ. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Quần áo xanh lá nữ nhân thân thể run lên. Tiếu lạc khói miệng lộ ra một vệt hình cung cười, từ trong túi tiền móc ra một u bàn, cắm vào côm bu tơ máy chính, máy tính lớn. Sau đó ở bên trong trong tập văn kiện tìm tới một video mở ra truyền phát tin, hình ảnh biểu hiện nhân vật chính chính là đuổi chúng rồi hai thương thanh niên tóc bạc. Hắn lệ rơi đầy mặt rất đúng ốm kính kể ra chính mình có tội, có mấy mới tới nữ tính chống lại, không phục tùng bọn họ quản thúc muốn chạy trốn chạy, bị bọn họ đánh chết tươi, sau đó thừa dịp bóng đêm chôn ở trong núi rừng, hắn còn nói chủ mưu là phong trí cường, mỗi cái mới đến cô nàng dám chống lại đều là trước tiên bị phong trí cường làm bẩn lại giao cho bọn họ những này mã tử khỏe mạnh dạy dỗ tiếu lạc cười lạnh nhìn về phía chúng luật sư nói rằng người này cũng là các ngươi người trong cuộc hắn gọi từ tâm hắn chính mồm thừa nhận y theo phong trí cường chỉ thị đánh chết tươi bốn cái phản kháng ý chí mãnh liệt nữ tử gồm các nàng xác chết chôn ở hoang sơn giã lính bên trong các ngươi muốn làm hắn người đại diện Làm một cái người mang tội giết người biện hộ, trường đầu ấp sao? Nghe nói lời ấy, một đám luật sư mặt tại chỗ đã biến thành chư can sắc. Đeo kính luật sư lớn tiếng quát. Không thể nhất định là ngươi vô oan giá họa, Từ tam tại sao có thể là hung thủ giết người? Này Từ tam làm sao lại đột nhiên chủ động bàn giao giết người chuyện thực rồi đó quá không tầm thường rồi? Tiếu lạc mở ra một cái khác video... Hình ảnh biểu hiện chính là một chỗ hoang sơn giã lính ở từ tam xác nhận tìm được rồi chôn xác địa điểm, đồng thời đào ra tứ đủ đã đã biến thành hai cốt xác chết. Chuyện này, đeo kính luật sư lúc này ngậm miệng, không nói ra được nửa câu nói đến. Các ngươi không phải mới vừa muốn chứng cứ sao? Ta hiện tại liền cho các ngươi chứng cứ đúng rồi, vừa nãy là cái nào mấy cái nói cái này từ tam là của hắn người trong cuộc. Nâng cái tay để ta nhìn quen mắt một hồi Tiếu lạc cân nhắc cười nói Những luật sư này đâu còn dám đứng ra Liền hai người này video cũng đủ để cho từ tam ngồi vững tội giết người tên đầu bị lừa đá mới có thể đứng ra đi thay một người mang tội giết người biện hộ Đồng thời bọn họ cũng là cảm thấy trong đó rất có kỳ lạ Lẽ nào này tử tam đầu thật bị lừa đá, bằng không làm sao sẽ đem quá khứ giết người chuyện lệ cho bàn giao đi ra, căn bản là không lý do giao phó. Ai ngờ tiếu lạc nắm giữ siêu cường thuật thôi miên trực tiếp đem từ tam thôi miên để cho nói ra dĩ vãng phạm tội sự thực. Các ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Nếu như không có liền rời đi, nơi này là đồn. Nếu như các ngươi tiếp tục ở đây bên trong cố tình gây sự ảnh hưởng chúng ta đi làm chấp pháp, này thật không tiện, ta chỉ có thể đem các ngươi cũng nhốt lại giáo dục, giáo dục tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói. Tiếu lạc thong dong đem vù bàn nhổ xuống thích đáng bỏ vào trong túi tiền. Một đám luật sư từng cách từng cách lùi về phía sau mấy bước, bọn họ rõ ràng cực kỳ trước mắt cái này cơ chính là cái nói ra được làm được đến Chúa. Không nghe chúng ta đầu nói sao, đi nhanh lên. Vương lập hổ hạ lệnh chục khách. Luật sư chú tuy rằng rất không cam lòng, cuối cùng nhưng vẫn là hôi đầu thổ kiểm đi rồi. Theo tới lúc hăng hái, coi trời bằng vung tư thái tạo thành so sánh rõ ràng. Thoải mái, thực sự là quá sung sướng, ha ha ha. Phùng Ngọc Kỳ ở trong phòng làm việc không nhìn được cười to lên. Hắn còn tưởng rằng lần này thật sự muốn hy sinh tiếu lạc rồi đó, không nghĩ tới tiếu lạc trực tiếp để đám kia con rồi Tựa như luật sư ảo não chạy còn đào móc ra thanh niên tóc bạc kia từ tam án cũ, có từ tam căn cứ chính xác theo ở, có thể trực tiếp truyền đạt bắt lấy phong trí cường ra lệnh. Chỉ đạo viên nhưng là buồn bực tự nói, tiếu lạc là thế nào để cái kia từ tam mở miệng bất kể như thế nào. Này Từ tam vào lúc này đều không có lý do đem chuyện giết người bàn giao đi ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, Từ tam hẳn là thuộc về chiếm để ý một phương, hai chân đều phế bỏ mặc kệ xuất phát từ loại nào tình huống nổ xúc tiếu lạc đô sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng còn bây giờ thì sao, Từ tam lại chủ động bàn giao mình giết người, đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Đây chính là tiếu lạc chỗ lợi hại. Người mau mau phái người đi chôn thi địa điểm xử lý hiện trường, phong trí cường nhưng là long bang đường chủ, xem như là một con cá lớn, con cá lớn này nổi lên mặt nước, sẽ không lý do nếu để cho nó bí mật về nước sâu bên trong đi tới. Phùng Ngọc Kỳ cười hắc hắc nói, bóng đêm ráng lâm, phong trí cường bắt giữ khiến cũng đã phê chuẩn hạ xuống. Phùng Ngọc Kỳ toàn quyền giao cho Tiếu Lạc đi làm. Tiếu lạc đi cho ta làm chuyện đi, bất kỳ dám cản trở ngươi phá án, cứ việc nắm về, đem động tính làm lớn càng lớn càng tốt, đã xảy ra chuyện gì ta đưa hết cho ngươi lượn tới, là. Tiếu lạc lính mệnh, hắn chính đang chờ câu này. Động tính càng lớn càng tốt. Sở trưởng, ngươi đây là muốn làm gì ạ? Tiếu lạc sau khi rời đi, chỉ đạo viên liền sợ hãi nhìn Phùng Ngọc Kỳ nói. Không phải luôn nói chúng ta không làm sao, vậy này lần chúng ta liền hung hăng ở khu cuộc cùng tổng cuộc trước mặt bọn họ soạt một làn sóng tồn tại cảm giác. Phùng Ngọc Kỳ hướng lên đầu đem trong chén trà uống một hớp đi kiểm thượng mang mãn ý cười. Chỉ đạo viên không thể tin được đây là hắn biết sở trưởng từ khi tiếu lạc đi tới trong sở, hắn liền cảm thấy Phùng Ngọc Kỳ điên rồi, xác thực nói là trở nên điên cuồng lên. Hoàn toàn không giống như là cái kia từng bước cẩn thận, khắp nơi cẩn thận lão giang hồ rồi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 214. Tàn nhẫn đến cùng. 12 giờ vừa qua, chính là sống về đêm bắt đầu, có tài xế xe taxi đã nói. Vào lúc này không ngủ ra tới, không phải làm chuyện chính là tìm nữ nhân ở chính giữa nhân trấn mảnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ khu vực, mi lạn sống về đêm chính thức mở ra. Ăn chơi chắc táng, một ít sàn giải trí không thiếu được uống say rồi ra hỏa ở đây cuồng té bình rượu, lớn tiếng chửi bới người kết bè kết lũ, xem ra sẽ không dễ trêu. Đối với những này tiếu lạc ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn cùng vương lập hổ bọn họ mở ra hai chiếc cảnh dụng xe van thẳng đến hoa long phố kinh doanh. Cùng ban ngày so với, hoa long phố kinh doanh như thường phi thường náo nhiệt, có người ở suốt đêm chơi mạc trượt, có người ở đánh bài, có người ở chơi gôn. Ngoài ra, nhưng là những kia trang phục xinh đẹp đứng phố nữ, các nàng đứng ở đó. Dựa lưng vào phía sau tường chờ khách hàng tới cửa Nếu như khách hàng coi trọng đồng thời đối với giá cả hài lòng nói Thì sẽ bị các nàng đưa vào tia sáng u án cho thuê trong phòng tiến hành tính, giao dịch Đầu, những này chơi mạc trượt cùng chơi gôn đều là long bang ngoại vi con cháu chuyên môn ở đây nhìn những nữ nhân kia Phòng ngừa các nàng chạy trốn Vương Lập Hổ giới thiệu tình huống của nơi này Lưu thiết hoa thật sâu đồng tình những nữ nhân này. Đây chính là cách luyện ngục A, các nàng liền tự do đều không có, mỗi ngày cứ như vậy bán đi thân thể của chính mình cung nam nhân vui đùa, long bang thật rất sao không phải đồ vật. Ai nói không phải đây, rất nhiều nữ nhân cuối cùng đều nhiễm bệnh tuổi còn trẻ sẽ chết đi. Diệp thu thở dài một tiếng nói, tiếu lạc kỳ thực cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nếu như không phải là bởi vì Tôn Ngọc, hắn sẽ không theo Long Bang đối nghịch, bởi vì hắn căn bản cũng không cảm giác mình là người tốt, càng không phải là đại diện cho chính nghĩa. Hắn chưa nói nửa câu nói, bước chân liền hướng Hoa Long phố kinh doanh bên trong đi đến. Vương lập hổ bọn họ đuổi theo sát trước đây đối với nơi này chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt, liền cay sắm cũng không dám thả một hồi. Hiện tại bất đồng có tiếu lạc ở đừng nói một nho nhỏ hồng đăng khu chính là long bang tổng bộ bọn họ cũng dám nghênh ngang xông vào bắt người. Đường phố lối vào lập tức có 7-8 cái nam tử chặn lại tới khuôn mặt không quen nói. Nơi này không phải là các ngươi cơ nên tới địa phương muốn tuần tra chạy cái khác địa đi. Tiếu lạc không hề bị lay động vẫn đi vào trong trực tiếp coi bọn họ là thành không khí. Một nam tử đem lòng bàn tay ở trên lồng ngực của hắn, lệ thanh mắng. Con mẹ nó ngươi tai điếc rồi hả? Nói chuyện với ngươi đây. Tiếu lạc không nói hai lời, một cước đá vào người này ngực. Oành! Sức mạnh hùng hồn như sóng to gió lớn giống như mãnh liệt. Nam tử về phía sau lẳng ra xa ba 4 mét, đau đến nằm trên đất không được thân, ngâm. Quấy nhiễu công vụ người, bắt. Tiếu lạc mặt không hề cảm xúc nói là khà khà Vương lập hổ cười lấy còng ra, hướng nằm trên đất nam tử đi tới. Mấy cái khác mọi người bối rối, vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp thái độ cứng rắn như thế, cơ có điều cuối cùng phục hồi tinh thần lại, lấy ra dấu ở trong tay áo thiết côn, hướng tiếu lạc trên người bắt chuyện Diệp Thu trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, như một tia điện hướng những người này tiến lên nghênh tiếp, hưng chào Tông triển khai, chỉ trong chốc lát công phu những người này liền tất cả đều nằm trên đất hào hào kêu thảm thiết. Một đám đồ bỏ đi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn thương tổn được chúng ta đầu. Diệp Thu phỉ nhổ một tiếng. Đang lúc này... Nghe nói đến đồng tính sau nguyên bản đang đánh bài chơi mạt trượt còn có đang đùa gôn người tất cả đều chen chúc tới hình thành một vòng vây đem tiếu lạc bọn họ vây quanh ở trung gian sĩ quan cảnh sát các ngươi khỏi đại uy phong a đến địa bàn của chúng ta trên gây sự sẽ không sợ trong nhà người nào có ngoài ý muốn sao một cái vóc người mập mạp đầy mặt rổ hoa nam tử âm dương quái khí nói rằng Sợ phiền phức sẽ không làm cơm. Tiếu lạc lạnh lùng nói Đem các ngươi đường chủ phong trí cường gọi ra Cường ca là ngươi muốn gặp thì gặp Ngươi cho rằng mặc vào này thân ra liền ngưu bức Ở trong mắt chúng ta Các ngươi những này làm cơ Chính là một bầy chó Cho các ngươi điểm xương gặm gặm Các ngươi phải bé ngoan nghe lời Đem chúng ta người thả, không phải vậy mấy người các ngươi một cũng đừng nghĩ từ nơi này bình yên vô sự tiêu sái đi ra ngoài. 20, 30 người lớn tiếng kêu la, hoàn toàn sẽ không đem tiếu lạc bọn họ để ở trong mắt. Vương lập hổ, Diệp Thu. Tiếu lạc vô hai người một tiếng. Đầu chúng ta ở. Vương lập hổ cùng Diệp Thu cung kính nói trả lời. Tiếu lạc khoát tay áo một cái, nhàn nhạt hạ lệnh. Đánh tới bọn họ phục mới thôi. Thu được, khà khà. Vương lập hổ cùng Diệp Thu liếm môi một cái, cười tàn nhẫn lên. Đánh tới bọn họ phục mới thôi. Nhóm người này đều coi chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Bọn họ hai mươi, ba mươi người, đối phương liền bốn người, lại còn nói đem bọn họ đánh tới dùng đầu ấp căng gân. Đầy mặt rổ hoa nam tử cười nhạo nói. Chỉ bằng các ngươi cũng dám. Âm thanh im mặt đi bởi vì vương lập hổ vọt lên quạt coi giống như bàn tay đùng một tiếng liền tát vào mặt hắn sức mạnh kinh khủng phun trào mà ra đầy mặt rổ hoa nam tử liền phản ứng cũng không phản ứng lại đã bị đập ngã trên mặt đất một viên mang máu hàm răng từ trong miệng bay ra toàn bộ mặt trái dùng tốc độ khó mà tin nổi sưng lên. Vương lập hổ vẫn chưa dừng tay như vậy, cuồng trùng vài bước, bàn tay lớn tìm tòi, nắm lên trước người này ngu si nam tử, vung bao tải tựa như quay về đường phố vách tường chính là đập một cái, mấy cái nam tử lúc này kêu thảm ngất đi. Trời sinh thần lực, chân chính buông tay buông chân lúc, những người này căn bản cũng không đủ hắn nhìn. Mặt khác, Diệp Thu động tác như hầu tử giống như nhanh nhẹn. Hai tay thành chảo, đầu ngón tay sắc bén như đau, bị hắn tập kích nhân thân trên là hơn ra vài đảo đấm máu vết thương. Hai mươi, ba mươi người, vẫn cứ bị hai người nghiền ép, đau hào thanh nổi lên bốn phía. Tiếu lạc thì lại đi qua một bên đã thu sạp bánh đúc đậu phô. Cửa hàng chấu ngồi ngồi xuống, lưu thiết hoa mua được nước khoáng. Hai người ngồi ở đó một bên uống nước vừa nhìn vương lập hổ cùng Diệp thu giáo huấn những này long bang con cháu đầu làm như vậy có thể hay không có chuyện lưu thiết hoa cùng vương lập hổ bọn họ như thế đổi giọng xưng hô tiếu lạc vì là đầu làm việc quá bá đạo quá uy mãnh hắn là đánh đáy lòng bội phục đối phó những này ngoan cố ra họa phải lấy bảo chế bảo tiếu lạc không để ý lắm cười cợt lưu thiết hoa nhấc lên lông mày không phát biểu nữa gì nhỉ Lúc này toàn bộ hoa long đường phố đều sôi trào lên, những kia đứng phố nữ đều kêu sợ hãi bốn phía rời đi, nguyên bản còn đang khai trương doanh nghiệp bữa ăn khuya điếm cũng vội vàng đem môn đóng lại rồi. Sau 10 phút, này 20-30 người đều bị vương lập hổ cùng Diệp Thu đánh ngã. Trước cái kia đầy mặt rổ hoa nam tử trong miệng răng máu chảy dòng chảy, sưng mặt sưng mũi bị vương lập hổ tóm chặt cổ áo dẫn tới tiếu lạc trước mặt. Tiếu lạc phất phất tay, ra hiệu vương lập hổ lui ra, hắn liếc nhìn nam tử này, hỏi. Phong trí cường ở nơi nào? Không biết, coi như biết lão tử cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Nam tử hung tợn nhìn chằm chằm tiếu lạc. Thối sợi, ngươi cho lão tử chờ, ngươi nhất định sẽ vì là chuyện ngày hôm nay trả giá thật lớn. Tiếu lạc lắc lắc đầu, một giây sau, đưa tay tóm chặt tóc của hắn, đưa hắn đầu hung hăng cùng mặt bàn đến rồi một kịch liệt va chạm. Oanh! Nam tử lúc này bị đụng phải vỡ đầu chảy máu, toàn bộ đại não đều ở ong ong vang vọng đau đớn khó nhịn. Tiếu lạc nhấn ngụ ở đầu của hắn, lạnh giọng nói rằng. Xem ra ngươi còn chưa hiểu bây giờ tình hình uy hiếp nhân viên cảnh vụ rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, ngươi đến ở trạm tạm giam vượt qua một trận cuộc sống. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Không chút do dự nổ súng. Từ nam tử trên đầu chảy xuôi mà ra máu tươi, dọc theo mặt bàn góc viền chảy xuống mà xuống, một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Nhìn bức tranh này bị vương lập hổ cùng diệp thu giáo huấn đến ngang dọc tứ tung nằm trên đất 20-30 cái nam tử sắc mặt chợt biến trong lòng ở nói thầm. Bốn người này thực sự là cơ. Cơ tác phong làm việc lúc nào áp như vậy cay rồi hả? Tiếu lạc ánh mắt đông lạnh, ngữ khí lạnh lẽo nhìn trước mắt bị hắn nhấn ngụ ở đầu nam tử. Hỏi lần nữa, phong trí cường ở đâu? Nam tử đâu còn dám nữa hoành, hắn cảm giác là gặp giả cơ, ra tay không chút lưu tình thủ đoạn hung tàn, hắn sợ hãi nhìn tiếu lạc. Hắn ở, hắn ở, tìm lão tử để làm gì? Một tiếng khí thế hùng hồn tiếng nói lúc này từ đằng xa truyền đến tiếu là bốn người ngẩng đầu nhìn tới, một đoàn hung thần áp sát nam tử từ hai bên đường phố chậm rãi đi tới, khuôn mặt cực kỳ không quen cầm đầu là một ăn mặc màu trắng bố y, mang dây chuyền vàng bàn tử, bàn tử trong tay còn mang theo một điếu thuốc, là người nghiện ma túy trong miệng hàm răng đều bị khói cho hôn đến ố vàng biến thành đen. Bọn họ như là hai ngăn bức tường người tựa như đi tới, đem hoa long phố kinh doanh cho chen lẫn nước chảy không lọt. Hình thành một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt. Lưu thiết hoa hoàn toàn biến sắc, chính là vương lập hổ cùng Diệp Thu cũng là có chút hơi thay đổi sắc mặt. Bị tiếu lạc nhẫn ngụ ở đầu nam tử như là tìm được rồi tổ chức, hưng phấn kích động hướng bàn tử la to nói. Lão đại, mấy cái này chết sởi muốn tới ném chúng ta bãi, còn anh em ghét nghĩa chúng đưa hết cho đánh, ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ. Tiếu lạc một cước đem nam tử này cho đạp lan trên mặt đất đứng lên quay mắt về phía mặt đồ trắng bố y bàn tử. Ngươi chính là phong trí Chí cường. Chính là bị nhân. Bàn tử thong song đáp thuận tiện còn hung hăng hút một hơi khói. Ngươi kẻ khả nghi cưỡng bức phụ nữ bán, dâm tàn nhẫn sát hại cãi lời các ngươi quản thúc phụ nữ cùng với gian ô phụ nữ. Ta hiện tại như thế đối với ngươi tiến hành bắt giữ, đây là bắt giữ khiến, xin theo ta đi một chuyến. Tiếu lạc đi tới trình tự phải đi, đem bắt giữ lệnh công biết cho Phong Chí Cường xem. Lý nhân đồn Phong Chí Cường liếc mắt nhìn bắt giữ khiến ký tên, không chút hoang mang cười nói, Các ngươi nho nhỏ đồn không đi xử lý một ít dân sự tranh cãi, nhưng đến địa bàn của ta trên làm chuyện. Là nên nói các ngươi không có tự mình biết mình đâu vẫn là không điểm đầu ấp. Đúng rồi, ngươi chính là cái kia bắt được lão bà ta tiếu sĩ quan cảnh sát đi. nụ cười thu lại, ánh mắt trở nên hung áp, lập tức đem nàng thả bằng không ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều phải chết. Tiếu là cân nhắc nở nụ cười. Ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Ta uy hiếp ngươi thì phải làm thế nào đây, ở giang thành mảnh này địa giới trên chưa từng có người nào dám ở chúng ta long bang trước mặt nhảy loạn, ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Phong trí cường cười gằn nói, dứt lời cầm trong tay khói ném xuống đất, lại dùng chân hung hăng dẫm diệt chạm đích hướng đi đoàn người, phất phất tay, lạnh giọng nói rằng, chém chết bọn họ. Một nhóm lớn người tiếp thu được mệnh lệnh lớn tiếng gọi uống như thủy triều vọt lên, âm tiếu lạc hướng lên trời nã một phát súng, rung động màng tai tiếng súng có lớn lao lực uy hiếp, nhiều số long bang con cháu vẫn cứ ngừng lại, các ngươi đều bị bổ, hiện tại các ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng các ngươi nói tới mỗi một chữ đều sẽ làm hiện đường chứng cung. Phong Chí Cường tự tiếng súng uy hiếp bên trong phục hồi tinh thần lại trêu tức một tiếng. Thiếu não gì đó, ngươi cho rằng đây là đang hát vở kịch lớn đây, chỉ bằng các ngươi bốn người, còn muốn đem chúng ta số nhiều người tóm lại. Tiếu lạc rất nghiêm túc gật đầu. Ta là cơ, các ngươi là hơi xã hội, bắt các ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Nhìn hắn thật lòng dáng vẻ. Nhiều số long bang con cháu đều sắp muốn nâng lên bụng lớn tiếng bật cười, một con con cừu nói muốn bắt bộ một đám lang, đây là có cỡ nào vô chi cùng tự đại. Phong trí cường cũng là bị đậu nhạc. Sĩ quan cảnh sát, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao bắt chúng ta trên, giết chết bọn họ. Một hán tử khôi ngô nắm phiến đao, lúc này cười gần hướng tiếu lạc sông lên trên. Vương lập hổ cùng Diệp Thu đang chuẩn bị động thủ, một đạo chói tai tiếng súng vang lên. Âm! Tiếu lạc không chút do dự kéo cỏ súng, một súng đánh bể đầu của hắn. Khôi ngô hán tử thân thể chấn động, liền hết thảm đều không có phát sinh một tiếng liền thẳng tắp ngã xuống. Phong trí cường cùng cái khác đại hán nổ cười trong nháy mắt đình trệ, tuy rằng nghe nói Tiếu lạc dám lung tung nổ súng nhưng là không nghe nói tiếu lạc dám tùy ý giết người a một súng đánh vào mi tâm coi như là đại la thần tiên đến rồi cũng đừng muốn được cứu rồi các ngươi tốt nhất đừng tiếp tục buộc ta bé ngoan ném mất vũ khí theo ta về trong sở tiếu lạc quơ quơ súng lục nói rằng làm cơ lung tung nổ súng còn giết người đây chính là tội nặng phong trí cường lạnh lùng nói tiếu lạc hừ nhẹ nói Các ngươi đánh lén cảnh sát, để bảo đảm nhân thân của ta an toàn, ta có nổ súng quyền hạn. Vương Lập Hổ, Diệp Thu cùng Lưu Thiết Hoa đánh cái phát tờm, lấy bọn họ đầu tiếu lạc thực lực, liền vừa mới cái kia đại hán một đao bổ tới tuyệt đối là đại hán kia ngã xuống căn bản sẽ không uy hiếp được tiếu lạc nhân thân an toàn. Tiếu lạc nổ súng là quyết định chủ ý phải lớn hơn khai sát giới. Thật sao? Có thể ngươi nên biết. Ngươi cái này chín hai thức súng lục bên trong chỉ có chín viên đạn, vừa nãy dùng hai phát, bây giờ còn còn lại bảy phát, liền bảy phát đạn, ngươi làm sao đối phó hai ta hơn trăm số huyên đệ. Phong trí cường có thể lên làm đường chủ tự nhiên là có hơn người can đảm cùng kiến thức, nếu như hơn hai trăm người bị một cái rách thương dọa sợ, vậy thì thực sự là đủ phúng thứ. Hắn nỗ lực cổ vũ phê bình sĩ khí các anh em trên vì là chết đi đại lão hắc báo thủ. bốn tên nam tử vừa mới chuẩn bị động thủ sầm sầm sầm tiếu lạc giơ tay cỏ súng kéo bốn viên đạn lúc này nhanh chóng bắn ra a bốn người kêu thảm thiết ngã xuống đất mi tâm có thêm một lỗ đạn máu tươi róc sách mà chảy nguyên bản muốn hướng về tiếu lạc bọn họ khởi xướng sung phong hơn hai trăm số đại hán lần thứ hai thu hồi bước chân vừa nãy chiến ý cũng tiêu tán thành vô hình đứng tại chỗ không dám lộn xộn phong trí cường sắc mặt cũng biến đổi lớn theo bản năng núp ở vài tên thủ hạ chính là phía sau tay phải sờ ủng hộ hay phản đối sau súng ốm đây là hắn đòn sát thủ ngươi còn có ba phát đạn đánh xong này ba phát đạn các ngươi làm thế nào sống sót lại có thêm năng lực cũng là chỉ đủ đối phó ba người chúng ta người hắn bắt đầu chơi tâm lý chiến Muốn từ trong lòng đánh đổ tiếu lạc chiến ý, cùng lúc đó trong lòng cũng là chửi bới không ngớt. Tên khốn kiếp này đến cùng từ đâu nhô ra thương pháp chính xác không nói trả lại hắn mẹ ác như vậy, giết bọn họ 5 người vẫn cứ liền con mắt cũng không mang chớp một hồi. Ta xác thực chỉ có thể đối phó các ngươi ba người, thế nhưng đối với trước hết xông lên ba cái tỷ lệ tử vong nhưng là trăm phần trăm, các ngươi có ai đồng ý khi này hẳn phải chết ba người đây? Tiếu lạc khinh thường cười nói. Lời này vừa nói ra, nhiều số đại hán biểu hiện trở nên rất phức tạp, muốn chém chết Tiếu lạc, rồi lại không muốn mình bị bể đầu, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần đối với người nào tới nói đều quý giá vô cùng. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 216. Ngươi để cho chạy. Phong trí cường hiểu được chơi tâm lý chiến tiếu lạc thì càng đã hiểu. Súng lục của hắn nhất chỉ phong trí cường, hô Phong trí cường có loại chính mình đứng ra, đừng kêu không liên hệ chính là thủ hạ chịu chết. Phong trí cường cắn răng, bỗng nhiên đem một tên thủ hạ đạp bay, hấp dẫn tiếu lạc sự chú ý, sau đó, vèo, một tiếng đem sau lưng súng lục lấy ra, nòng súng nhắm thẳng vào tiếu lạc. ngươi đi chết đi cái thiếu não gì đó. ầm ầm, Trong khoảnh khắc đánh ra hai thương đạn gào thét xé sách không gian bắn ra. Tiếu lạc võ công của Cao đến đâu cũng không thể có thể so sánh tốc độ của viên đạn càng nhanh hơn, lại nói phía sau là vương lập hổ bọn họ, cho dù có thể trốn cũng không có thể làm như thế, bằng không vương lập hổ bọn họ thì có khả năng bị đạn đánh chết, ở phong trí cường nổ súng đồng thời, hắn cũng là mở ra hai thương. ầm ấm! ấm. Hai viên đạn càng là bất khả tư nghị đem phong trí cường đạn bắn ra trên không trung tinh chuẩn chặn lại đi tốc độ cùng tốc độ rất đúng oanh. Kết quả chính là bốn viên đạn trong nháy mắt đổ nát thành bụi phấn. ầm Tiếu lạc nhanh phong trí cường nửa nhịp trước tiên mở ra phát súng thứ ba, ra khỏi nòng đạn xé sách tầng tầng không gian đánh vào phong trí cường ngực. Xác thực tới nói là vị trí trái tim, phong trí cường dám lấy ra súng ốm đây chính là đang tìm cái chết. Hắn tự nhiên là vui với tác thành. Phốc. Phong trí cường miệng mũi phun máu, súng ốm rơi xuống đất, thân thể mập mạp về phía sau té ra xa 2-3 mét, ở vài tên thủ hạ chính là nâng bên trong đứng lên. Lại không chết. Tiếu lạc hai mắt híp lại có vẻ hơi nghi hoặc sau đó từ phong trí cường này y phục rách trong lỗ thủng thấy được bên trong màu đen nghi vật, lúc này bừng tỉnh, nguyên lai mặt vào. Đâm hòa áo chống đạn quả nhiên là làm đủ chuẩn bị. Phong chí cường nhẫn nhìn đau đớn la hét lên tiếng. Hắn không đạn chém chết hắn, nhanh chém chết hắn. Ánh mắt tàn nhẫn, nhãn cầu nổi lên, hận không thể nuốt sống Tiếu Lạc. giết. Hơn hai trăm người nghe nói câu nói này, giống như là hơn hai trăm điều. Con nga lang như thế hướng Tiếu Lạc vồ giết tới, không có đạn, bọn họ liền không còn cố kỵ nữa. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vương lập hổ cùng Diệp Thu bảo giống một tiếng sông lên trên, vương lập hổ đoạt được một người địa cầu ca tụng cầm cây này gậy liền bất chấp loạn kén đập loạn, một thân man lực hắn vung ra một gậy, một long bang con cháu đầu lúc này rách dòng máu ngã xuống đất không nổi. Diệp Thu không cần vũ khí, hai tay của hắn cũng đủ để trí mạng. Thành ưng trào thiết thủ hung hãn múa lên. Mười ngón mang theo kinh khủng xé sách tư thế đánh út về phía này quần long bang con cháu, múa lên đầy trời màu máu quý tích, một lại một cái thành viên kêu thảm ngã trên mặt đất, trên người bị ngón tay xé sách ra tới vết thương đau nhức cực kỳ tiếng kêu thảm thiết của bọn họ phá lệ thây thảm. Tiếu lạc nắn bước cuồng trùng vung vẩy tay phải xoay chuyển mà ra, bỗng nhiên oanh kích ở sông lên đằng trước nhất một người nơi ngực kinh khủng lực xung kích như nổ lãng giống như sôi trào mãnh liệt, nắm đấm oanh sụp trước ngực xương sườn đi vào ngực tươi sống trái tim ở kình lực cùng mảnh xương ảnh hưởng trước mắt vỡ tan. Phốc xin sệt máu tươi há mồm phun ra, cách này tên đáng thương như gặp đầu xe lửa va chạm trực tiếp bay ngược mà lên, mạnh mẽ đập về phía phía sau sông lên năm tên đồng bạn. Đạn pháo giống như đập tới thân thể tầng tầng oanh kích ở tại bọn hắn trên người, ở liên tiếp, răng rắc, thanh cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, cánh tay của bọn họ bẻ gãy, máu tươi tư bắn toàn bộ ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Kinh khủng bạo phát, rung động toàn trường phong trí chí cường chính là thủ hạ cùng nhau đổi sắc mặt xung kích thế cũng thuận theo yếu đi mấy phần lưu thiết hoa thực lực kém cỏi nhất có thể vương lập hổ diệp thu cùng với tiếu lạc hấp dẫn phần lớn hỏa lực hắn năng lực tự vệ vẫn phải có hơn nữa hắn nghĩ tới càng xa hơn một ít thừa dịp cảm giác về sự tồn tại của chính mình yếu kém Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng phong trí cường rơi trên mặt đất súng lục sờ lên, nắm đấm lại mãnh liệt cũng phải đem loại này lực sát thương to lớn vũ khí nóng khống chế ở phe mình trong tay mới bảo đảm nhất. Nâng lên phong trí cường vài tên long bang con cháu sợ mất mật không ngớt, nhìn trên sân ba người kia sung kích bóng người ánh mắt đang kịch liệt rung động thầm nghĩ. Đây rốt cuộc là người hay là quái vật? Phong trí cường trọng thương, tuy rằng ăn mặc áo chống đạn có thể đạn to lớn lực xung kích tác dụng ở trên người hắn, để hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn động đến mức như là di rời vị như thế thống khổ không chịu nổi. Hắn gian nan hô lên thanh, Nhanh! Mau đưa thương tìm. Tìm trở về, nhanh! Là! Một tên trong đó thủ hạ nghe vậy, ánh mắt liền trên mặt đất tìm khắp tứ phía lên. Lưu thiết hoa nhưng lại nhanh hơn bọn họ một bước, đem rơi xuống dìa đường bên trong góc thương cho nhặt lên, nhanh chóng hướng về lại đây, khoảng cách gần liếc phong trí cường, lớn tiếng tuyên bố. Phong trí cường, ngươi bị bắt. Mới vừa nói xong, hắn hướng lên trời minh một súng. ầm, Tiếng súng lực uy hiếp mãi mãi cũng sẽ không quá muộn, nguyên bản kịch đấu một đám người chớp mắt ngừng lại. Đều đem trong tay vũ khí thả xuống. Ôm đầu ngồi xổm xuống toàn bộ các ngươi bị bắt. Lưu thiết hoa dùng thanh âm hùng hồn hò hét nói. Đã sớm bị tiếu lạc, vương lập hổ cùng Diệp Thu thân thủ dọa sợ mọi người đang nhìn đến phong trí cường bị cáo chế sau tất cả ý chí chống cự đều tản đi, dồn dập cầm trong tay vũ khí vứt bỏ. Thiết hoa khá lắm. Vương lập hổ vì là lưu thiết hoa gieo hò khen hay trên người hắn bị chém mấy đao. Không ngừng chảy máu, nhưng là huyết tính mười phần. Diệp thu đồng dạng nở nụ cười, mười ngón tay của hắn trên tràn đầy long bang con cháu huyết nhục, như là sở trường sống xé hơn người tựa như, hắn cũng bị thương, phía sau lưng cùng trên vai đều là bị dao bầu chém ra tới vết thương. Đúng là tiếu lạc trên người không có gì thương cảnh phục tuy rằng nhiễm máu tươi, nhưng đều là long bang con cháu trên người máu. Hơn 200 người cộng thêm phong trí cường toàn bộ bị tóm trở về đồn, còng tay không nhiều như vậy, hay dùng dây thừng buộc chặt. Đêm đó, trong sở thành viên đều ở tăng giờ làm việc, bắt tay đem hơn 200 người giam giữ, phòng tạm giam đầy, liền trực tiếp đem bọn họ nhốt vào trạm tạm giam bên trong. Bốn người một súng liền đem phong trí cường màu hồng phấn giao dịch bắt gọn, này nhưng làm lý nhân đồn đám người cả kinh không nhẹ, phải biết. Loại này đẳng cấp phần tử tội phạm, nhưng là chỉ có thu cục mới có thể gặm đến đồng thịt, kết quả thu cục không quyết định cũng làm cho bọn họ đưa cho làm xong quá khó khăn lấy tin tưởng rồi. Lần này ta ngược lại muốn xem xem những tên kia còn dám hay không lại bẩn tiểu chúng ta. Phùng Ngọc Kỳ rất là thoải mái, cảm thấy lần này là mạnh mẽ thở ra một hơi. Không ngừng đà kích bọn họ thu quản hạt vực bên trong long bang thế lực còn đang khu cuộc cùng tổng cuộc nơi đó mạnh mẽ lên một cái kiếm đủ bộ mặt. Chỉ đạo viên không nói gì chìm đắm ở đối với tiếu lạc bọn họ trong rung động không cách nào tự kiềm chế. Tiếu lạc trở lại trong sở lại phát hiện phong trí cường lão bà không ở trong phòng tạm giam một hỏi dò mới biết là bị mã tích kình cho thả chạy. ngươi thả tiếu lạc đi tới trước mặt hắn. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn kỹ lấy hắn. Nhìn cả người đều là máu, như cách đấm máu tu la tiếu lạc, mã tích kình không tự chủ được dùng mình một cái. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi! Ngươi đừng làm bừa. Nơi này chính là đồn. Ta hỏi lại ngươi một lần, người phụ nữ kia có phải là ngươi để cho chạy? Tiếu lạc ngư khí tăng thêm mấy phần? Phải! Là ta để cho chạy nàng chỉ là tổ chúng ẩn đả gây sự cũng không phát sinh cái gì trọng đại chuyện máu me tạm giữ một ngày đã vậy là đủ rồi ta thả nàng đi là phù hợp quy định ta không thèn với lương tâm mã tích kình cố gắng tự chấn đình hạ xuống biện giải cho mình nói hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 217 Tiên sinh Tiếu là không nói hai lời, một cước đá vào mã tích kình trên người. Mã tích kình lại như cái bóng cao su tựa như lăn lộn trên mặt đất, hàm răng đem đầu lưới cho cắn nát, máu tươi rất nhanh chảy mãn toàn bộ khoang miệng, một vệt vết máu theo khóe miệng chảy xuống. Vương lập hổ, Diệp Thu bắt hắn cho ta còng. Tiếu lạc chỉ vào hắn quát lên là Vương lập hổ cùng Diệp Thu giống như là hai cái xe đa to đi lên đem mã tích kình diều sắt đứng lên cùng sử dụng còng tay đem hắn hai tay cùng lại Họ tiếu, ngươi muốn làm gì? Mã tích kình mở to hai mắt lớn tiếng kêu la, dựa vào cái gì khảo ta? Ngươi dựa vào cái gì khảo ta? Phong trí cường bàn giao Lão bà hắn tân nữ sĩ cũng tham dự quá cưỡng bức nữ tử bán, dâm hoạt động, ngươi đem một người hiểm nghi phạm tội cho thả, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Tiếu lạc cười gần. Nghe nói lời ấy, mã tích kình cả người như bị xét đánh, hắn chỉ là không ra tiếu lạc ở trong sở hung hăng trong lòng càng là đối với tiếu lạc chuyển chính thức rất không cân bằng, mới đứng ra cùng tiếu lạc đối nghịch, lại nói. Hắn để cho chạy tân nữ sĩ cũng là phù hợp quy định, hợp tình hợp lý, vì lẽ đó hắn cũng không e ngại tiếu lạc, thậm chí sức lực còn rất đủ, muốn nhìn một chút tiếu lạc ăn quả đắng dáng vẻ, kết quả đây càng là cho mình đào một cái hố. Làm sao cũng không nghĩ tới người phụ nữ kia lại là cái trái pháp luật phạm tội kẻ ác. Toàn thân hắn tuôn ra một luồng mồ hôi lạnh, khiêm tốn cười làm lành nói. Lầm! hiểu lầm tiêu huynh ta không biết nàng cũng tham dự cưỡng bức nữ tử bán dâm hoạt động nếu như biết ta nhất định không biết tiếu lạc phất tay đánh gãy đi phiên tòa án trên cùng chính án nói đi nhốt lại vương lập hổ lính mệnh đẩy mã tích trình một cái cười hắc hắc nói mã tích trình còn đứng ngây ra đó làm gì đi thôi ngươi nên nhận ra đường không cần chúng ta dùng sức mạnh đi Bình thường nhảy loạn đầu không thèm để ý ngươi ở vào thời điểm này cũng dám hướng về đầu trên lưới thương và ngươi đây không phải muốn chết sao. Diệp thu lạnh lùng phỉ nhổ một tiếng. Đầu ngốc. Vương lập hổ lạnh lùng nói. Mã tích Kình lúc này nơi nào còn có thể duy trì chấn định trong lòng hoảng loạn như tê tê, mồ hôi lạnh như thác nước trào. Hắn trùng tiếu lạc nói. Ta là thuần khiết. Ta thật không biết tân nữ sĩ cũng tham dự cưỡng bức nữ tử bán, dâm trái pháp luật hoạt động. Vương lập hổ một cái tay đánh vào trên cổ của hắn, lúc này liền đem mã tích kình cho đánh ngất xỉu quá khứ. Thực sự là ồn ào, không có chút nào tự giác, xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Một tay một chảo trực tiếp đem ngựa tích mạnh mẽ cho tóm lên hướng về trạm tạm giam phương hướng đi đến, không cần diệp thu hỗ trợ. Vương lập hổ một người là có thể quyết định. Hí! Trong sở những người khác đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía tiếu lạc ánh mắt tràn đầy kính nể cùng mã tích kinh quan hệ thân thiết vài tên phổ cảnh càng là sợ đến cả người run, rất sợ cũng sẽ bị dính vào. Cái gì? Lý nhân chấn màu hồng phấn giao dịch ổ điểm đều bị diệt đi rồi hả? Là lý nhân đồn làm ra. Hắn Phùng Ngọc Kỳ lúc nào có lớn như vậy khả năng. Nghe nói là cái cảnh giác mang theo ba cái phổ cảnh liền đem hơn 200 bức bách phụ nữ bán, dâm trái pháp luật phần tử cho bắt lấy quy án, cầm đầu gọi phong Chí cường, là Long Bang một tên đường chủ. Làm được đẹp đẽ, này có thể nói phải đối với Giang Thành màu đen thế lực một lần đả kích nặng nề. Đúng rồi, cái kia cảnh giác tên gọi là gì? Lai lịch gì? Cái này còn không rõ ràng lắm. Cha, nửa giờ sau ta muốn nhìn thấy hắn tài liệu cặn kẽ là Quang Minh khu khu cuộc cuộc trưởng khi nghe đến phong trí cường cách này to lớn phạm tội đội bị diệt đi tin tức sau kích động đến nói chuyện phun tung tói nước bọt. Phải biết, Lý Nhân Chấn màu hồng phấn giao dịch bọn họ khu cục nhìn chăm chú cũng không chỉ một ngày hai ngày đều sắp hai năm. Hắn là nằm mộng cũng muốn đem những này dơ bẩn gì đó cho biến mất. Nhưng là nước quá sâu, khu bên trong cuộc ẩn giấu đối phương gian tế, mỗi lần điều động cảnh lực tiến hành nghiêm chỉ lúc đối phương luôn có thể trước đó nhận được tin tức, sau đó cuối cùng để cho bọn họ sổ trúc vùng vẫy đập nước công dã tràng, vì lẽ đó hắn đã sớm đem này định tính vì một hồi trì cửa chiến chỉ là không nghĩ tới thắng lời xe sáng lâm đến đột nhiên như thế. Giang thành tổng cục bên trong phòng làm việc, một thân mang chế phục người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng đứng ban công trước, hai tóc mai bạc, dáng người thẳng tắp như núi, làm cho người ta một thân hảo nhiên chính khí. Hắn chính là Giang thành tổng cục cục trưởng phạm trường Long kiêm nhiệm Giang thành phó thị trưởng quyền cao chức trọng. Hồi lâu, hắn đột nhiên xoay người đứng đối nhau đang làm việc trước bàn cổ thiến lâm cười tủm tỉm nói. Cái này tiếu là còn rất thú vị, là đem đả kích trái pháp luật phạm tội thật là tốt tay, càng là cái hiếm có nhân tài, nếu như không phải trước ngươi báo cáo, ngay cả ta cũng phải chẳng hay biết gì, ai có thể tin tưởng một như mặt trời ban chưa công ty ông chủ, lại sẽ ủy thân đi làm cơ. Cổ thiến lâm khẽ vuốt cầm. Mục đích của hắn đã rất rõ ràng, chính là muốn mượn cơ thân phận đả kích long tam khue màu đen ngành nghề. Báo cáo của người bên trong nói đến hắn lần đầu cùng Long Bang phát sinh va chạm là ở ba tháng trước, hắn cứu một bị Long Bang khống chế được đi ăn xin bé gái, mặt sau liên tiếp cùng Long Bang đã xảy ra xung đột, thậm chí ngay cả 91 một hai sự kiện hắn đều có trọng đại hiểm nghi, tiếp theo là nhũ đầu phương xương lỗi cuối cùng là bởi vì một người tên là Tôn Ngọc Nữ Hài, ta nói cũng không sai chứ. Phạm Trường Long nói Đúng tất cả những này, Tiếu Lạc Đô có trọng đại hiểm nghi, chỉ là ta mỗi lần đều không thể tìm tới chỉ về hắn chứng cứ, có lúc, một ít rõ ràng có thể xác định là hắn làm chuyện kết quả rồi lại chứng minh không có quan hệ gì với hắn, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, hắn chính là chỗ này một loạt sự kiện chủ đạo người, liền ngay cả, hồng hạc tử song binh đoàn, diệt đều cực kỳ có thể là hắn làm, hắn nhất định là chúng ta một mực tìm kiếm. Tiên sinh. Cổ Thiến Lâm rất khẳng định nói, nếu nói tiên sinh chính là chỉ đạo gửi Hồng Hạp tử trong binh đoàn, diệt cùng với chính một hai sự kiện cái kia thần bí tội phạm, Cổ Thiến Lâm một mực tìm kiếm, đang tìm kiếm trong quá trình Tiếu Lạc liền dần dần đi vào tầm mắt của nàng. Ta biết ở không chứng cứ trước không nên bằng chủ quan phán đoán đi khẳng định tiên sinh thân phận, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra. Đương nhiên, cái này tiên sinh phải tìm ra, thế nhưng không phải tiếu lạc lúc này không nóng lòng có kết luận, đan từ khi một cô gái liền dám theo chúng ta giang thành lớn nhất màu đen thế lực hò hét, cái này tiếu lạc chính là cái có loại nam nhân. Phạm trưởng Long âm thanh vang dội nói, hắn không phải muốn đả kích Long Bang sao, ta liền cho hắn cái này sân khấu, xem hắn đến cùng có hay không cái này năng lực. Cục trưởng, ngươi! Cổ tiến lâm sợ hết hồn cho rằng Phạm Trường Long điên rồi, tiếu lạc vô cùng có khả năng chính là tiên Sinh, lại còn cho tiên Sinh càng to lớn hơn quyền hạn, sẽ không sợ cuộc diện đến tai tình trạng không thể vãn hồi à. Phạm Trường Long phất tay đánh gãy, ngồi trở lại mềm mại trên ghế. Ngươi nghĩ tìm tới chứng cứ chứng minh hắn là tiên Sinh, chỉ có bỏ mặt hắn làm việc, nếu như vừa có thể đem Long Bang cho biến mất. Có thể đưa cái này tiên sinh tìm ra, đây chính là một mũi tên hạ hai chim chuyện, mặt khác, ngươi nên gặp lão ca đi, lão ca ý tứ của cũng là bỏ mặt, cái này tiếu lạc sẽ là long tam khoe khắc tinh. Cổ thiến lâm trầm rãi bình tĩnh lại, lão ca hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng sao? Làm đặc vụ, làm sao có khả năng không nguy hiểm, chớ nói chi là ở tiên sinh bên người ẩn nút. Phạm Trường Long lắc đầu một cái, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Cổ thiến lâm trong đầu đột nhiên nhớ tới trên mặt đất dưới bãi đậu xe cách kia gọi gì Nguyễn Sáng Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa Khoa chủ nhiệm bị giết hình ảnh, tiên sinh ra sao hung tàn cùng lãnh huyết, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, nàng liền không tự chủ được đánh tới một lạnh run. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong Cuồng Thực hiện. Huyết Ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 218 Khu Cục Nhận Lịnh Một hồi mạnh mẽ chống tội phạm để tiếu lạc danh tử này ở các đại phái gia, khu cục, thậm chí là tổng cục nơi đó lưu truyền đến mức sôi sùng sục, rất nhiều cơ đều rất muốn mở mang kiến thức một chút tiếu lạc. Muốn nhìn một chút tiếu là có phải là có ba đầu sáu tay, chỉ bốn người dĩ nhiên là có thể đem hơn hai trăm người bắt lấy uy án quả thực là khó có thể tin chuyện tình. Quang Minh khu một chỗ biệt thự, cổ kính bên trong thư phòng, để một loạt đứng hàng giá sách trên bàn nhưng là đắt giá khi đời dùng cổ uống trà. Không có ai sẽ nghĩ tới, như vậy có một phong cách riêng, như là văn nhân đọc sách địa phương, chủ nhân của nó sẽ là Long Bang Bang chủ Long Tam Khuyên Vào giờ phút này, Long Tam Khuê đang đứng ở trước bàn đọc sách cầm bút lông, ở nghiêm túc cẩn thận viết một, nhấn chữ, có thể hàn diện mang đến tin tức lại làm cho sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng trực tiếp là đem bút lông dùng sức ném xuống đất, một trường đem bàn học cho đập nát. Giận dữ hết Mẹ hắn cái kia tiểu nát tử lại làm cơ Còn đem ngươi sản nghiệp toàn bộ bưng Thân mang âu phục con lê Không nhiễm một hạt bụi Làm cho người ta một loại đặc biệt sạch sẽ dáng dấp hàn diện toát ra một vệt bất an Nhẹ giọng lại nói Đúng thế Mẹ kiếp đã như vậy Thì nên trách không được ta không cho sở vân hùng mặt mũi ngươi đêm nay lập tức dẫn người cho lão tử giết chết hắn long tam khoe lớn tiếng mắng long ra việc này không thích hợp tiếu lạc bây giờ là cơ chúng ta công nhiên giết cơ hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng a luôn luôn kiểm lời ít nói hắc lang mặt không hề cảm xúc nói nói rằng một thân hắc trang giả bộ khiến người ta xem ra phá lệ lạnh lẽo không thể công nhiên liền không thể được lặng lẽ Long tam khuê khuôn mặt giữ tợn trùng hàn diện quát lên đều cho lão tử mang theo mặt nạ cho ngươi một châm tinh nhuệ. Đêm nay đề này tiểu nát từ đầu tới gặp ta. Là, long gia, Hàn diện lính mệnh chạm đích rời đi. Hắc lang luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Dù sao đối với tiếu lạc thực lực bọn họ vẫn không có chân chính thăm dò rõ ràng có thể long gia nếu đã lên tiếng, hắn cũng không tiện nói cái gì nữa. Long tam khuya kỳ thực là khí nổ, tiếu là không chỉ có hủy diệt rồi hắn sòng bạc còn đem hắn màu vàng sản nghiệp cho tiêu diệt. Ngoài ra còn có khống chế đứa nhỏ đi ăn xin nghề, nhất làm cho hắn đau lòng không gì bằng nhũ đầu. Nhũ đầu là hắn dùng để tắm bạch ván nhảy, chỉ là không nghĩ tới cái này ván nhảy tác dụng còn không có phát huy được liền sụp đổ mất. Những này cũng đều cùng tiếu là có quan hệ. Cho nên nói tiếu là chính là của hắn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể ngay lập tức sẽ nhổ, tất nhiên là không thể nhìn được nữa. Phùng Ngọc Kỳ ngồi ở văn phòng chớ ngồi mặt mày vùa rũ, liền trà đều uống không tiến vào rồi. Chỉ đạo viên thở dài một tiếng. Khu cuộc đây cũng quá quá mức, này rõ rành rành cướp người mà. Ai nói không phải đây, nhân ra mở miệng yếu nhân chúng ta cũng chỉ có phục tùng phần. Phùng Ngọc Kỳ khẽ thở dài một cái, ôi! Tính sai trước một lòng chỉ muốn ở trước mặt của bọn họ nở mày nở mặt, nhưng quên đi bọn họ sẽ theo chúng ta yếu nhân này một cha, ngấm lại liền tương đương không thoải mái, tiếu lạc khả là một cách lời kiếm ở chúng ta trong sở như thường có thể phát sáng tỏa nhiệt, lần này ngược lại tốt, muốn chạy đi khu cục này phát sáng tỏa nhiệt trở thành một ít người lập công ác chủ bài rồi. Giống như là sắp muốn mất đi một cái chân bảo tựa như tâm tình không nói ra được vùa rũ. Đi thôi, gọi này bốn tên tiểu tử đi vào, lại không nỡ cũng không có cách nào. Chỉ đạo viên theo lời đi ra ngoài, không bao lâu tiếu lạc, lưu thiết hoa, vương lập hổ cùng diệp thu bốn người đi vào. Phùng Ngọc Kỳ hắn giọng một cách nói. Bốn người các ngươi nghe, xế chiều hôm nay sẽ có khu cục xe tới đón các ngươi. Sau này, các ngươi chính là khu cục người rồi. Cái gì? Lưu Thiết Hoa, Vương Lập Hổ, Diệp Thu đều coi chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Khu cục người, bọn họ chính là khu cục người. Từ đồn phủ cảnh lập tức chuyển tới khu cục chuyện này. Nay tiến bộ cũng quá thần tốc đi. Tiếu Lạc chỉ là hơi ngạc nhiên một hồi, cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình chập chờn Sở trưởng đến khu cục, chúng ta vẫn là phổ cảnh sao? Lưu Thiết Hoa mau mau hỏi dò. Khu cục không có phổ cảnh, các ngươi hết thầy chuyện chính thức. Phùng Ngọc Kỳ hơi không kiên nhẫn nói. Nghe nói lời ấy, Lưu Thiết Hoa, vương lập hổ ba người hoan hô nhảy nhót. Đây chính là chuyện chính thức A, nói cách khác bọn họ từ nay về sau chính là chính thức trong biên chế dân cảnh. Chuyện này làm sao có thể khiến người ta không hưng phấn? Không cao hứng. Có thể không đi sao? Giữa lúc lưu thiết hoa bọn họ chìm đắm ở trong vui sướng lúc tiếu lạc đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu thiết hoa bọn họ nhất thời sườn sốt, nghi hoặc hướng hắn nhìn lại. Đầu đây chính là chuyện tốt a, tại sao không đi? Đúng vậy, có thể tới khu cuộc công tác, đây chính là ta tha thiết ước mơ chuyện. Vương lập hổ cùng Diệp Thu nhíu mày thật sâu biểu đạt không rõ. Tiếu là không hề trả lời bọn họ, chỉ là trong lòng luôn có chút bất an cảm giác mình bị cuộc cảnh sát một vị đại nhân vật theo dõi, đặc biệt khi hắn gây ra đồng tính lớn như vậy đến sau khi cổ thiến lâm thậm chí ngay cả hỏi cũng không lại đây hỏi một câu, này quá khác thường, rất không phù hợp nữ nhân này tính nết. Phùng Ngọc Kỳ bình tĩnh nhìn hắn một hồi trả lời vấn đề của hắn. Không thể, đây là khu cuộc cuộc trưởng trực tiếp ra lệnh trừ phi ngươi từ chức không làm bằng không ngươi chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh đi khu cuộc này đưa tin. Đồn mỗi người cũng đều là xé sách đầu đều muốn đi chỗ đó, Tiếu Lạc, có thể nói cho ta biết ngươi vì sao không muốn sao. Chỉ đạo viên ánh mắt sáng quắc nói. Tiếu Lạc suy nghĩ một chút tùy tiện tìm cái lý do cười nói. Bởi vì ta đối với chúng ta hết thảy tình cảm, đi đến một hoàn cảnh xa lạ, ta sợ chính mình không cách nào thích ứng lại đây. Tiểu tử ngươi cả nghĩ quá rồi, đi khu cục hay là ngươi chúng bốn cái kết nhóm, chỉ có điều ở các ngươi cơ sở trên lại gia nhập thêm một đi vào, tạo thành một tổ chuyên án chuyên môn đối phó quang minh khu nội địa hạ độc phẩm giao dịch. Phùng Ngọc Kỳ nói rằng, Tiếu Lạc Thần Kinh rất mẫn cảm, hỏi Tại sao tìm chúng ta? Khu cục sẽ không có càng thích hợp làm công việc này người rồi hả? Đầu cách này còn phải nói sao? Nhất định là khu cục thấy chúng ta liền hơn trăm người đều có thể nắm về khẳng định công việc của chúng ta năng lực, lúc này mới đặt cách dẫn. Vương Lập Hổ cười nói. Phùng Ngọc Kỳ đối với Tiếu Lạc nói rằng. Có lúc ta cảm thấy tiểu tử ngươi thật thông minh, có lúc đi, lại cảm thấy ngươi là du một đầu, ngươi xem, liền vương lập hổ đều biết lý do, ngươi vẫn còn muốn hỏi tại sao, này không ngốc đến nhà à? Bởi vì ta tin chắc trên trời đi đĩa bánh trên đất sẽ có cảm bấy đạo lý này. Tiếu lạc nghiêm túc nói. Trong lòng ngươi từ đâu tới nhiều như vậy hắc ám tư tưởng. Phùng Ngọc Kỳ khiển trách một câu thích thú tận tình khuyên nhủ nói. Ta có thể vỗ lồng ngực lớn tiếng nói cho ngươi biết, ngươi có thể mở rộng tâm, sẽ không có bất kỳ cảm bẫy. Lại nói, khu cục lúc này hãm hại chính là ta, các ngươi đều là chúng ta nhân tài, kết quả đều bị bọn họ cho đào đi tới, liền lưu lại chút vớ va vớ vẩn, sau đó ta đều đừng nghĩ làm ra đại sự tình gì, chỉ có thể xử lý xử lý một ít hời hợp dân sự tranh cãi. Lời nói này nhưng làm lưu thiết hoa. Vương lập hổ cùng diệp thu lòng hư vinh hung hăng thỏa mãn một cái, nhân tài a, nguyên lai like ở sở trưởng trong mắt bọn họ cũng là nhân tài trong lúc vô tình bọn họ đem lồng ngực lớn đến mức cao cao rồi. Tiếu là không lên tiếng nữa chỉ có thể vừa đi một bên chú ý thêm rồi.